Rầm a, tự cao tự đại là bình thường, chờ đi." Nhậm Hạo lạnh lùng một câu, nhắc nhở Nhậm Cường đừng làm loạn. Nhậm Cường cũng chỉ là dễ bị kích động, nghe nói vậy, ngẫm lại cũng căm phẫn ngồi xuống. "Y. Thế này là gì chứ? Đối với gia chủ của chúng ta thì chỉ là chuyện nhỏ, chuyện hơn gấp trăm lần. Gia chủ chúng ta cũng thường làm." Nhậm Hàn Lâm châm chọc cười lạnh nói,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 Quy. Quy. Lương. A. Con trai của Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ. Hiện tại bổn trưởng lão muốn khẩn cấp triệu tập đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc. Thà rằng hào tổm trăm vạn tiền ngọc cũng muốn lập tức liên lạc Nhậm Thiên Hoành. Nhậm Thiên Kỳ. Trực tiếp vãi miệng gia chủ ngươi. Ngươi đã không có tư cách làm gia chủ Nhậm gia, Nhậm gia không thể cho ngươi tùy tiện làm bậy như thế nữa.